các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lần cười thành yên diệp tố kỳ tự xác thấy rằng chính mình đã phụ anh bởi vì quan hệ với thượng trình cô trở mặt với bạn bè ở trong trò chơi nói nhiều còn từng kích động mắng cô nói cô với một tên cặn bã mà làm chuyện ngu xuẩn thật sự đã nhìn lầm cô còn thành uyên cô chưa từng thấy anh lochin anh giống như là bốc hơi mà biến mất khỏi nhân gian này vậy em nói sao thành uyên thấy cô để ý tới mình Còn dùng ngữ điệu ôn hòa như vậy Không có không kiên nhẫn Mà trận mắt nhìn anh Trên mặt viết rõ ràng là cực kỳ Thủ sụp nhược kinh Thật sự là em không thức giận sao Diệp Tố Kỳ không khỏi tờ sai Rốt cuộc trước kia cô đã hung giữ như thế nào Rõ ràng Thành Uyên mới là lão đại Khiến mọi người sợ hãi Mà ngay cả nói nhiều nói nhiều máy Chỉ cần nhìn thấy Thành Uyên sẽ đánh ra Hai chữ ngậm miệng cũng sẽ ngoan ngoãn Thích đáng một chữ cô không dám nói Người đàn ông có uy nghiêm như vậy, mà lại lộ ra biểu tình như vậy đối với cô. Vốn rằng tính cách của cô cũng là thẳng thắn. Cô như vậy cũng không chỉ là một lần bị thượng trình đánh tới nhập viện, nhưng sau đó lại bị coi thường ngoan ngoãn trở về tìm anh ta. Không, không cần phải tiếp tục suy nghĩ về cơn ác mộng kia. Cô cũng không phải là Diệp Tố Kỳ kia. Đến ngay cả chính mình cũng kinh thường như vậy. Lắc đầu, Diệp Tố Kỳ đánh tan suy nghĩ ở trong đầu. Cô nhìn thành uyên. Dùng ngữ điệu chân thành nói Đối với bạn bè thật lòng quan tâm em Bất luận bạn họ làm cái gì Em cũng sẽ không thất dần Như vậy thì tốt Tại trong mắt của Thành Uyên thâm túy Giống như có thiên ngôn vạn ngữ Mà ngóng nhìn Diệp Tố Kỳ Diệp Tố Kỳ bị ánh mắt bao hàm sự tâm sự kia Nhìn đến trôn lên Vì sao lại như thế này chứ Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cô Anh có lời gì muốn giải thích với cô sao Thành Uyên đúng là lấy lời nói ác độc Mà nổi tiếng mà Thành Uyên mấp máy môi đang định muốn mở miệng. Tổ tố, tố tố hả? Thì một chiếc xe pho màu xanh tím đứng ở ven đường. Trên chỗ kế phụ xuất hiện khuôn mặt kinh diễm của hân đồng, ngoắc ngoắc tay với Diệp Tố Kỳ. Nhanh lên xe đi. Tiếng gọi này đánh vỡ bầu không khí cẩn trương. Kỳ thật Diệp Tố Kỳ có phần sợ hãi khi nghe nói chuyện Thành Uyên. Bởi vì hiểu biết đối với Thành Uyên, người đàn ông này nói chuyện thật sự là rất không khách khí, mà còn là nói trúng tim đen khiến cho trái tim nhỏ bé của cô thừa nhận là không chịu nổi. Em đến đây. Diệp Tố Kỳ lên tiếng rồi quay đầu nhìn Thành Uyên nói. Em đi trước. Nói xong cô để tay trên đỉnh đầu, còn một chút ít không che được hạt mưa, muốn xông ra ngoài. Tổ Tố à, nếu như là bạn, anh có thể tìm em cùng hạ phụ bàn không? Thành Uyên kiệm lời còn nói, mà là còn nói một câu thật dài. Tố Tố hơi giật mình quay đầu lại, thì phát hiện anh ta có thể nói tay như vậy thấy anh đã do dự rất lâu Lại nhắc tới chuyện này sao À đương nhiên là có thể rồi Vậy là tốt rồi Anh đưa em Thành Nguyên không có biểu tình gì gật gật đầu Vừa nói vừa cởi áo khoác lên che đỉnh đầu của cô Dùng ký thế của đội trưởng nói Đi thôi Diệp Tố Kỳ cũng không biết vì sao Lại cực kỳ nghe lời mà phủ áo khoác của anh chạy như điên Cứ như vậy bị đưa lên xe của Lâm Hải Đường Một đoạn đường ngắn Trên người cô một giọt nước mưa cũng không có Ngược lại Thành Uyên lại ướt sũng chật vật không thôi. Trở về thì uống một chút trà nóng, đường để bị cảm lạnh. Chờ em khỏi bệnh chúng ta sẽ online gặp mặt. Sau khi Thành Uyên đưa cô lên xe, thấy mưa vẫn rơi rất lớn, cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đóng xe rồi ở đầu xe vẫy hai lần, quay đầu đi thẳng đến trạm xe điện ngầm kia. Diệp tố kỳ còn có một chút mưa hồ, nhìn Thành Uyên lao vào trong bản mưa. Trong lòng cô đè nặng ái náy và cảm động. Ngoại trừ anh trai thì người đàn ông săn sóc đối với cô như vậy, Thành Uyên chính là người đầu tiên, nhưng cô lại tổn thương tới tâm của anh. Thành Uyên thật sự là rất tốt, bộ dáng đẹp trai tính cách lại tốt như vậy. Tổ tố à, chị cảm thấy trước đây em và anh ta chia tay cực kỳ là đáng tiếc nha, chị rất là xem trọng Thành Uyên đó. Ánh mắt của ôn hân đồng tỏa sáng, ánh mắt bé sáng kích thích bầu không khí bát quái, quay đầu nhìn dịp tố kỳ ở phía sau, nói ra lời ở trong lòng. Bây giờ em độc thân, có thể xem xét Thành Uyên xem sao? Em không biết đâu, Thành Uyên cực kỳ được nữ sinh hoan nghênh đó. Mà anh ta lại chỉ thân cận với một nữ sinh chính là em thôi. Chị cũng thấy anh ta rất là tốt nha. Ngay cả lâm hài đường ánh mắt cực kỳ khát khe cũng càng ngợi Thành Uyên. Trước khi gặp mặt chị cảm thấy thủ pháp của anh ta tốt, vốn là trong trò chơi. Cao thủ thủ pháp tốt sẽ hấp dẫn các nữ sinh. Nhưng mà Thành Uyên lại giữ mình trong sạch, không tiếp xúc thân mật với nữ sinh. Tình cách cũng cực kỳ là ổn trọng không hề giống với các nam sinh khác. Nghe thấy giọng của chúng ta là điên lên. Thành Uyên vẫn giống như là trước đây, nên mắng thì sẽ mắng, nên nói sẽ nói. Sau khi gặp mặt chị lại càng giật mình, đẹp trai như thế lại còn tự trọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net